Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác Giả, Vương Hiệu Lợi, Do Diên Vị, Diễn đọc. Quyển Mười, Chương 148, Quyết Chiến Nhu Tu, Hào Binh Tổn Tướng, Nước Ngụy chưa từng xảy ra chuyện trọng thân liên tiếp qua đời trước ngày xuất binh. Cuộc Nam Chinh lần thứ tư vừa mới bắt đầu, đã bị bao trùm trong không khí ảm đạm. Ngay cả Tàu Phi đang phấn khởi cũng thấy hơi bất an, có dự cảm đây là một trận chiến gian nan bộn bề. Dự cảm ấy của Tàu Phi nhanh chóng được chứng thực. Rồi nghiệp thành được nửa tháng. Ngũ quan tướng trưởng sự Bính Nguyên chết trong quân. Có lẽ do ông ướt ướt trong lòng kể từ bữa tiệc ở Kiến Chương Đài. Lại thêm tuổi già sức yếu, không hợp thị thổ. Mới sáng sớm hôm đó còn nói trong người khó chịu. Tàu Phi căng dặn thân binh chú ý hầu hạ. Thế mà chưa qua giờ ngọ đã lìa đời. Với thân phận của Bính Nguyên, đáng lẽ phụ tử Tàu Phi phải tổ chức một tàng lễ long trọng cho ông ta nhưng vì đang trên đường hành quân không thể lo liệu tan sự nên chỉ khâm liệm qua lo rồi sai người đưa di quan về nghiệp thành chưa được mấy ngày tướng quân trương hy cũng ngã bệnh sốt cao không dứt người nóng hầm hập y lại thăm bệnh nói ông bị cảm thương hàn ông ta là phổi nhân thân thể cường tráng vậy mà cũng chỉ chịu được ba ngày rồi về châu trời tiếp đến một lượng lớn binh lính trong quân cũng bị nhiễm bệnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Số bệnh binh đã lên đến hàng ngàn. Việc này khiến phụ tử Tào Tháo hẳn sợ. Hai người đã lường trước có thể xảy ra bệnh dịch. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và quái ác như thế. Trận xích bích năm xưa cũng vì ông dịch mà hao tổn mấy vạn quân. Chẳng lẽ lần này lại giẫm lên phít xe đổ sau Đại quân đã gần đến Dương Châu, liệu còn tiếp tục trận chiến này được không? Đúng lúc ấy, Tiền phương báo tinh quân Tiên phong bị tập kích. Tôn quyền hay tinh quân Tào kéo xuống phía nam thì vô cùng kinh hãi, sợ mình khó chống đỡ nổi. Đã lệnh cho các thuộc cấp là Tông Hiệu, Lã Mông, Chu Thái đi trước, vượt qua Giang Bắc, đóng đồn dựng trại, bố trí cung nỏ, đào hao đắp lũy, tào thành thế ý dốc với thị quân trước khi đại quân của Tào Tháo áp sức cửa sông Nhu Tu. Tông Hiệu là di tử của Tông tĩnh, tổng đệ của Tông Quyền, ngựa non háo đá, biết đội quân tiên phong của Tào Tháo đã đến nơi. Hắn cùng với Lã Mông liền xu quân tập kích, một phần cũng do quân tàu cày đông chủ quan khinh địch mới bị bọn họ đánh bại phải lùi lại phía sau dựng trại đợi cánh quân chủ lực trận đấu đã làm nhục quân uy tàu tháo há không phẫn nộ sau ông kịch liệt chỉ trích quân tiên phong ngạo mạn dẫn đến thất bại lại trách đoàn quân hợp vì không dốc sức phối hợp nào hay một ngày sau nhận được hồi âm trong lúc hai quân giao chiến đã xảy ra biến cố phá lẩu tướng quân lý điển đồng trú hợp phi, mắc bạo bệnh qua đời Lý Điển là viên tướng dày dạng, kinh lịch trong tàu quân. nhưng tổng quân từ khi còn ít tuổi, nên lúc chết mới 36 tuổi. Mơ vàng chưa rụng mơ xanh đã rụng, người đầu bạc, tiếng kẻ đầu xanh, tào tháo đau buồn không xiết Ông nhớ chuyện diện châu năm xưa, Lý Càng, Lý Tiến, Lý Chỉnh, có ai không dạy gió dầm xương. Tận hiến sức lực, trong trận quan độ Lý dài dần kho tóc của cả tộc cho tàu quân. Khi xây nghiệp thành, Lý Điển dẫn từ người già, người trẻ trong tộc cho đến bộ khúc, tá điền hơn 3.000 người, dời đến nghiệp thành. Nông dân làm thê cho hào tộc chuyển thành con dân tào ngụy, nộp bao nhiêu thuế, trồng bao nhiêu lúa, góp bao nhiêu quân, cha triền con nói. Tướng ta khác đánh thành đoạt đất, có thể kể công, chứ những công lao đó của Lý Điển vĩnh viễn không thể kể hết. Dù cho không bàn đến những điều ấy, chỉ nói riêng việc Lý Điển thân là võ tướng, nho nhã hiếu học lại có tài tham chính, trẻ tuổi hơn nhiều so với bọn vua cấm Trương Liêu, từ hoảng, mới ngoài 30, đang ở độ tuổi sung sức nhất của đời người, nếu như còn sống sau này chắc chắn trở thành đại tướng, đứng đầu đám hậu bối. Tào Tháo há có thể không xót xa, không đau đớn. Tuy vậy, Tào Tháo cũng xác định chú ý, một khi đã khai chiến, không thể bỏ dở dưới chân. Nếu cứ thế này mà rút lui, người biết thì nghĩ là do ông dịch, Còn người không biết lại tưởng ông sợ Tôn Quyền, dù thế nào cũng phải đánh tiếp, có điều cái chết của ly điển cho thấy Dương Châu cũng có dịch bệnh. Với thời tiết này không nên để hơn 10 vạn quân tụ lại một chỗ. Vì vậy Tào Tháo tạm thời thay đổi kế hoạch, lệnh cho hạ hậu đôn tách quân qua cư xào trước, hợp binh với các bộ họp phi và bại quân tiên phong. Hạ trại chống nhau với địch, còn bản thân Tào Tháo dẫn đại đội binh mã và gia quyến qua huyện tiêu. Một là về quê, bái tế tổ tiên Hai là đợi binh mã của các châu quận khác Tới tập hợp Ba là để đại quân vất vả đường dài Được nghỉ ngơi Chờ qua mùa đông, tình hình bệnh dịch Thiên giảm sẽ lại thăm chinh Khi quân Tàu tới được huyện Tiêu Cũng là lúc bước sang tháng 11 Năm kiến an thứ 21 Hạng Vũ có câu Phú quý bất quy cố hương Như y cảm giả hành Chuyện Ngụy Vương trở về cố hương Một lần nữa kinh động đến quan viên toàn quận chúng nhân lũ lượt chạy đến huyện tiêu tham giá. không chỉ phụ tử tào tháo các diện thuộc đi theo đại quân cũng được chiêu đại trọng thể ngày nào cũng có tiệc lớn tiệc bé đón sước nhà cũ của tào thị đã được dựng lại làm hành dinh nay lại nâng lên làm hành cung của ngụy vương mọi việc tiếp đón đều do vệ tướng quân Tàu du chủ trì vệ tướng quân há lại làm qua loa tào du là người nội tộc tào thị tuổi chưa đến 70, mươi nhân luận về vay vế là tộc thúc của tào tháo nhánh thảo tung đến nay chỉ còn lại một mình ông ta nên được phong quan cao kỳ thực tàu du không có văn thao tài sơ võ lược nửa đời chỉ biết cày cấy mãi sau này mới lĩnh binh nhưng cũng toàn là hương dũng trong dòng tộc ông ta được thăng làm vệ tướng quân đều là nhờ thâm lây vì đệ tử của mình vốn không có quyền mở phủ nghị chính nhưng vẫn đóng quân ở đất bái tàu tháo nghỉ ngơi mấy ngày xử lý chính sự sự dẫn gia quyến bái tế tổ tiên Tào thị là một hậu lớn. Nhưng năm xưa có tiếng tâm không tốt, không thể đem so với các dòng họ quý hiển trong quận như Hoàng Thị, Đinh Thị. Phần mộ vốn rất sơ sài lăng viên ngày nay được xây thêm từ khi nước ngụy được dựng. Một loạt lăng mộ được tôn cao khắc lại bia bằng đá xanh quyền quý nghiêm trang. Xung quanh phần mộ dựng tường bao quanh, ngoài ra còn có mấy gian nhà đá. Để con cháu tông tộc ở lại, túc trực bên mộ phân. Lần này Tào Tháo trở về quê cách lần trước đã 7 năm, không ngờ mộ mã tổ tiên đã được sửa sang như vậy. Nếu như không có tàu du đi trước dẫn đường, có lẽ ông cũng chẳng biết phụ mẫu mình nằm ở đâu. Lễ Thái Lao để chuẩn bị xong. Đầu tiên tế tàng tổ tàu manh, tổ vụ tàu đăng, tiếp đến bái Tào tung, phụ thân Tào Tháo, rồi đến trâu thị, mẫu thân ông. Tào Tháo dẫn đầu đám tử đệ tông tộc như tàu chân, tàu hưu, Tào khải tàu quýnh dân hương bái lại tàu phi dân lễ tế tàu duệ đầu văn tế tổ tôn ba người nghiễm nhiên là bộ trưởng ba đời nhà họ tàu nam tử lui xuống cho nữ quyến tiến lên biển thị làm chủ tế như nữ của tàu phi đứng dìu bên cạnh một hàng đích thê, chủ phụ nhà họ tàu dân hoa quả cơm canh lên cúng tế lệ coi như kết thúc tào tháo nhớ ân đức của các vị thúc phụ năm xưa cũng đến bái tế trước mộ tàu xí tào đỉnh tàu giận còn dừng lại rất lâu trước mộ đầy đệ, đệ tàu đức sau đó bảo tàu dậy khấu đầu trước ngôi mộ chôn y phục di vật của tàu ngang tàu tháo thăm viếng hết lượt họ hàng đã khuất mới luôn liếng rời đi lúc ra khỏi lăng viên đã gần giờ ngọ hạ hầu liêm hạ hầu thượng hạ hầu hiến hạ hầu phụng đứng bên ngoài từ lâu quan hệ giữa hai nhà họ hạ hầu và họ tàu có những chuyện khó có thể nói cho rõ ràng suy cho cùng Tàu Tung đã được nhận làm con thừa tự Họ Tàu nhà người ta, bái tổ Người nhà họ Hạ Hầu không tiện tham dự Chỉ đứng đợi ngoài lăng viên Hạ Hầu Liêm là đệ đệ của Hạ Hầu Đông Không có tài làm quan, An phần giữ gìn gia nghiệp ở quê Tiến lên thi lễ với Tàu Tháo Thảo Dân đã chuẩn bị tiệc rượu tại trang viên Nếu đại vương không chê tệ xá thô lậu Xin mời ngài di giá thế tệ xá Tào Tháo nói điều là tình cố hữu hương lý sao phải phân địa vị sang hàng ngươi dẫn bọn tử hoàng đi trước ta muốn đi lanh quanh một chút lát nữa sẽ đến nói rồi dẫn thân binh tiếp tục đi lên phía trước tào du khe nói phía sau thưa dân chúng ở quê dốc nát nông cạn đại vương không nên ở bên ngoài nực cười tào tháo không thèm ngoái đầu lại chẳng lẽ ngay đến quê hương của mình quả nhân cũng không thể tùy ý đi dạo sau tào du cứng họng chỉ biết đuổi theo phía sau ông ta lớn tuổi hơn tào tháo nhưng thân thể sáng sỏi, không cởi ngựa mà chỉ chạy vài bước đã đuổi kịp tào tháo một hai dặm đầu đều là đất tông tộc cư trú nhà cửa ngay ngắn trâu ngựa đông đúc còn nghe thấy cả tiếng đọc sách vọng ra từ trường làng vệ binh ba bước một đồng năm bước một trạm bảo vệ xa giá nghiêm ngặt đi được một lúc đến rìa làng tào tháo nhớ ma mắn con đường cổ ngày xưa nhằm theo hướng tây mà đi tào du lại can ngăn đại vương đã đi xa rồi Ngũ quan tướng nhà phu nhân vẫn đang đợi, xin đại vương di giá đến trang viên nhà họ Hạ hầu. Nhưng càng càng ngăn, tàu Tháo lại càng muốn đi xa, không thèm điếm xỉa tới tàu Du. Cứ dọc theo con đường nhỏ giữa làng đi về phía trước, trong đầu ông đang nghĩ ra khỏi thôn chính là cánh đồng vút tầm mắt, vào mùa xuân và mùa thu. Nông dân ra cày cấy rất rộng ràng. lúc này đang là mùa đông, nhưng xem phong cảnh làng quay cũng thú vị, nào ngờ đi thêm một lúc lại chẳng trông thấy một hộ nhà nông nào thay vào đó lại là những tòa trang viên rộng mênh mông có hàng rào hoặc dựng tường viện một mảnh đất rộng rãi màu mỡ bị nuốt chửng vào trong còn không ít trang viên dựng lầu gác có tráng tinh cầm gậy gọc đứng canh tàu tháo quay đầu lại trừng mắt nhìn tàu du thảo nào ông tìm mọi cách ngăn cản những tòa trang viên chiếm hết ruộng đất của dân kia do ai dựng lên tàu du run rẩy quỳ mập xuống đất xin đại vương tha tội ai hỏi tội nhà ông quá nhân hỏi những trang viên đó ai dựng lên tại sao quan địa phương dung túng không hỏi chúng tướng bậu khúc bọn họ tàu du ấp a ấp úng định nói lại thôi không cần ông ta nói tàu tháo cũng đoán ra những thân hữu năm xưa theo ông cử binh đến nay đều có địa vị cao hẳn là do tử đệ của họ làm từ thời Tần hán chuyện hào tộc địa phương chiếm đoạt điền sản xây dựng trang viên đã không còn hiếm tình trạng này diễn ra nghiêm trọng hơn ở nơi tập trung nhiều quan cao nhất là vùng nam dương nhữ nam vĩnh xuyên đất bái vẫn được coi là chúng cực lạc thở nhỏ tào tháo sống ở đây sau khi nhập sĩ ông từng tận mắt chứng kiến nỗi khổ của lưu dân và họ khăn vàng hiểu rõ mấy nguy hại của việc thông tính xuồng đất cho nên ông ra sức phản đối chuyện cương hào, khoanh đất dựng trang viên dù cho bây giờ tào thị đã là gia tộc được người người trong thiên hạ ngưỡng vọng ông vẫn rất hạn chế chuyện này không ngờ ngay tại quê hương của mình Những hào tộc mới nổi lại không kiên nể điều gì. Hơn nữa, bọn họ còn là những người do chính ông cất nhắc. Mỗi triều vua một triều bề tôi, mỗi triều vua một triều hào tộc, thật sự không thể trừ tận gốc Tào Tháo lặng nhìn những bức tường rào, lạnh ngắt ấy, lại thấy đau đầu. Chuyện thông tính ruộng đất của dân diễn ra nghiêm trọng như vậy, nhưng ông cũng không thể trừng trị hương đảng. Bởi họ đều là thân nhân, là tâm phúc của ông, và cũng là nền bóng của ngụy quốc. Con người ta vinh phải rồng núp cánh phượng Điều gì phú quý Thiên hạ ồn ào điều vì lợi mà lại Thiên hạ rối rít Điều vì lợi mà đi Biết làm sao được, đành chịu thôi Tào Tháo không làm khó Tào Du nữa Chỉ nói, ông đi trước dẫn đường Ta muốn xem nhà cửa của bách tính trong họ Tào Du dường như muốn ngăn lại Nhưng vừa bị trách mắng Ông ta nào dám trái lệnh Chỉ biết nuốt lời vào trong Lúc này đã qua chính ngọ Nhưng Tào Tháo không thấy đói cứ theo con đường nhỏ đi mãi ba bốn dặm tàu du dần dần đi chậm lại đồi núi nơi đây gồ ghề sau núi có thông làng đều là nhà tranh nhà củi còn lưng chừng núi sải rác không thấy có người đi lại khói rôm cũng thưa thớt trong toát lên vẻ tĩnh mịch yên ắng tàu tháo nhìn xóm núi tiêu điều trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hột hẫn năm xưa chỉ những người cực khổ như bọn tần thiệu mới ở nơi như thế này nay quá nửa người dân canh tác cũng sống ở đây Sau hai chục năm chinh chiến dựng cờ chính nghĩa Giết chết bao nhiêu mạng người Ban bố bao nhiêu pháp lệnh Vậy mà xu hướng cường hào thông tính ruộng đất Không những không giảm bớt Lại còn diễn ra mạnh hơn Ngay cả cố hương cũng có tình trạng này Những châu quận khác còn cần phải hỏi sau Những vùng đất xa xôi khó trị Còn dám tưởng tượng đến sao Bình tâm mà xét Tào tháo bạo ngược gian xảo Nhưng cũng coi việc vỗ về thiên hạ là trách nhiệm của mình Từ khi ra làm quan Ông đã lập chí cứu dân đen thoát khỏi bê khổ Dù làm quyền thân hay làm hoàng đế Ông cũng giữ hoài bảo đó Suốt 40 năm Không hề thay đổi Nhưng đến hôm nay Ông thật sự hoài nghi Suốt cuộc đời này mình cứu được ai Bản thân ông ngày càng tôn quý Được cắt đất, phân phong Có hơn một nửa thiên hạ Còn có quân thần Phò Tá Nắm giữ ân tính triều đình Mà vẫn muốn thông tính điện sản Tranh lợi với dân Còn bách tính thường dân thì sao Không bị ép làm tá điền thì cũng phải làm thuê trong đồn điền Cuộc sống hay càng không khó. Nhà cửa còn trắng bằng màu mã nhà ông. Bách tính ngày nay khác gì bách tính thời hoàng đế, linh đế. Tất cả đều không thay đổi. Chẳng qua chỉ là đổi một vị hoàng đế chưa mặc lông bào mà thôi. Tào Tháo rút cuộc cứu được ai? Ngoài bản thân ông và quan lại bên cạnh ra ông chưa cứu được ai cả. Ngoài bảo của ông chưa từng được thực hiện. Tào Tháo đặt cho hoài bảo của mình Một cái tên mỹ miều là nhất thống thiên hạ, an định lê dân, kết quả lại làm hao tổn sức dân, tạo ra một đám quan lại hao cường mới. Nhưng nếu không dựa vào những văn thần võ tướng đó, sao có thể chăm lo cho bách tính, toàn hoa hạ, đánh trận để cứu dân? sau cùng vẫn hại dân, mà không hại dân thì không thể cứu dân? Điều này chẳng phải vốn tự mâu thuẫn với nhau ư? Thế đạo tan thương dường như rơi vào một vòng lẫn quẩn, không thoát ra được. Đại vương cẩn thận. Điển mạng đứng hầu bên cạnh đột nhiên thét lên một tiếng, rút kiếm chắn trước người ông. Những thi vệ khác cũng lập tức hành động, vây thanh hình tròn, tào tháo giật mình, lúc này mới phát hiện ra có người nằm trên bãi đất hoang, vị đương. Thật ra, người này nằm ở đấy đã lâu, nhưng ban nãy không ai để ý. Điển mạng bất thanh linh, nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là cho rằng có thích khách. Mấy tên thi vệ khỏe mạnh, nhanh nhẹn cầm vũ khí cùng xông lên, nhảy vào bãi đất hoang, bao vây người này. Nhưng người này không hề động đậy, có tên thì về dũng cảm cúi xuống, tấm chặt bả vai đẩy ra đằng trước mà vẫn không hề kháng cự, thì ra là một xác chết. Tào Tháo Hiếu Kỳ tiến lên xem, người này là một bà lão, mình mặc áo vải thâu sách bươm, khiểu tay đeo một chiếc giỏ tre. Cạnh chân vương vải nhưng mẫu củi khâu, trên người không có vết thương, có lẽ bà lão đi kiếm củi nên chết bên đường cách đây không lâu, thi thể chưa cương cứng. Nói người này là một bà lão cũng không chính xác lắm bởi bà ta không có nhiều sợi tóc bạc chẳng qua da dẻ vàng vọt nhăn nheo khắc khổ tạo cho người ta cảm giác già nua Tào Tháo trong người chết gầy như que củi con ngươi trợn ngược, miệng xùi bọt mép có cảm giác buồn nông vội bịt mũi che miệng Điển mạng nói người này e là có bệnh ác Đại Vương không thể đến cân Tào Tháo bưng miệng nói phơi thay ngoài đường, cái cũng đáng thương mang bà ta vào trong thôn hỏi xem người nhà là ai, mau sơ nhận xác Tào Du thở dài, tâu thực. Mùa hè và mùa thu. Thời tiết thất thường, không những không những lương thực mất mùa mà gần đây còn xảy ra bệnh thương hàng. Người trong sơn thôn này đã chết quá nữa. Tào Tháo sừng sốt. Ở quê cũng có ông dịch sao? Tào Du cười khổ. Hiện giờ có nơi nào không có bệnh ác đâu. Huyện Tiều còn đỡ. Thần được biết huyện Phù Ly còn có thôn người chết không còn một ai. Tào Tháo nhăn mày lẩm bẩm một mình. Sớm biết tình hình, bệnh dịch nghiêm trọng thế này, ta đã không dội dàng dụng binh. Nhưng nếu không hàng phục tôn quyền, làm sao có thể an tâm tay chinh? Trời không giúp ta, trời không giúp ta. Tào Tháo nói câu trời không giúp ta, không đơn thuần vì chiến sự, mà muốn ám chỉ chuyện cấp ngôi củ ngũ nhiều hơn. Việc tấn thăng tước vương chỉ là một bước điểm. Ông muốn mau chóng hoàn thành nghiệp đế Nhưng thiên tai vừa dứt, khí độc lại xuất hiện. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết vì bệnh ác lên ngôi hoàng đế vào năm đại hung, không những không thuận lợi mà há chẳng ứng với lời đồn làm chuyện trái nghịch trời cao giáng họa hay sao xem chừng trong vòng một năm tới không có hy vọng gì điển mãn trong thấy vẻ mặt buồn bã của tào tháo khai bẩm thông trang này đã có bệnh dịch đại vương không nên vào thì tốt hơn quay về thôi tào tháo không biết làm sao thở dài sai mấy người khiên cái xác đi tặng cho dân chúng trong thôn ít tiền để họ tìm thầy thuốc chữa bệnh và chung cất người chết dạ điển mãn phân lệnh trong lòng thầm nghĩ quý nhân đi qua vùng đất nghèo đói thấy được những gì nhìn thấy ở đây gặp nạn thì ra tay cứu tế giống như một vị đại quan thanh liêm nhưng thử hỏi thiên hạ rộng lớn còn bao nhiêu địa phương chưa đến được thì ai quản đây khi đi hào hứng khi về chán nản tào tháo mặt mày ủ rũ không nói không rằng trăm ngàn lần mơ được về thăm cố hương tới khi thực sự trở về lại chỉ thấy thất vọng và bất lực. Sự bất lực trong lòng ông những năm nay, ngày càng nhiều, và đều là những sự bất lực mà ông chưa từng niếm trải thời trẻ. Tào Tháo nhớ lại chuyện trước đây, giá mà có sức khỏe, được sống lại 60 năm một lần nữa, đã không phải tiếc nuối nhiều như thế này. Nhưng thời gian đâu thể quay ngược trở lại. Nếu con người có thể sống lại từ 7-80 tuổi, thì ai chẳng là thánh nhân? Tào Tháo không nói gì, Tào Du cũng không dám nhiều chuyện. cả đòn người, bước đi trong buồn bã được nửa dặm thì thấy phía trước có một đám quan viên tiến lại tàu phi và tàu dậy thúc ngựa đi đầu mọi người đợi lâu không thấy vương giá quay lại nên hơi sốt ruột tàu phi vội vàng xuống ngựa nhường cho phụ thân cởi tàu dậy không khéo chạy sang dắt ngựa cho tổ phụ quan viên pháp tùng vương giá xối xích chân lời hay nói là cha hiền con hiếu chủ bà dương tu bước ra khỏi hàng bẩm tấu thần mới nhận được quân báo lưu bị tập hợp binh mã ở thành đô dường như có ý xâm phạm hán trung tào tháo không thấy bất ngờ ông hiện đang dùng sức đánh giang đông lưu bị nhân cơ hội hành động ba nhà đâm sau lưng nhau là chuyện thường tình ông ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra chủ ý gửi thư cho hạ hậu uyên triệu ngăn bảo bọn họ dựa vào địa thế hiểm yếu mà đóng quân không được khinh địch đợi quả nhân lo xong việc giang đông sẽ đem quân tiếp viện nhưng lưu bị tăng quân cũng không thể không phòng bị trong lúc ra lệnh ông quét ánh mắt về phía tử đệ nhìn một lúc lâu bỗng nhiên gọi tử đan tào chân không ngờ ông gọi tên mình hốt hoảng quỳ xuống có mặt tướng ta phong khanh làm thiên tướng quân lĩnh 5.000 quân qua áng trung tăng cường phòng ngự tuân lệnh tào chân kích động đến mức tiêm sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đây là lần đầu tiên y được thống lĩnh binh mã ra ngoài tác chiến và cũng là người đầu tiên trong đám tư điệp tào gia cùng thời tàu chân đã rèn luyện nhiều năm trong hậu báo danh Tào tháo rất yên tâm về tài trí của y nhưng Tào tháo cũng biết y là phe cánh của tàu phi trao quyền cho y nghĩa là gián tiếp trao binh mã cho tàu phi vì vậy không chịu buông tay nay Tào tháo đã quyết ý cuối cùng cũng có thể vung vén cho tàu chân từ đất bái qua Hàng trung có hai con đường một đường đi theo hướng bắc tới đồng Quang. Vòng qua quan trung con đường khác từ nam dương đi theo hướng tây qua đất phòng lăng thượng dung Đường sau gần hơn nhưng là đường núi hiểm trở, đại quân khó qua, Tào tháo cấp cho tàu chân, 5.000 binh mã. Không nhiều cũng không ít, có thể theo đường gần mà đến hán trung, nếu làm nên việc, sau này số lượng binh mã mà y được lĩnh, sẽ không chỉ dừng lại ở con số 5.000. Tàu phi tỏ ra nghiêm cẩn nhưng vẫn để lộ nét cười nơi khóe miệng, Tào tháo vợ như không thấy, tiếp tục giáo huấn tàu chân. Con là người đầu tiên thống lĩnh binh mã trong số tư điệt tàu thị ta, nhớ kỹ mọi việc đều phải mưu tính trước rồi mới được hành động chứ để mất mặt phụ vương tào chân vốn mang họ tần được nhận làm nghĩa tử của tào tháo như thần hiểu ạ câu này vừa dứt lại có một giọng nói non nớt vang lên tại hạ khấn cầu đại vương cho đi theo tử đan chúng nhân liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy một thanh niên tuấn tú trong hàng tông tộc là hạ hậu vinh thứ tử của hạ hậu uyên trong họ hạ hầu chỉ có nhà hạ hậu uyên đông con nhất xin được những bảy nhi tử Hạ Hậu Vinh là người con thứ tư Năm nay mới 12 tuổi Nhưng thông minh lanh lợi Nổi tiếng là thân đông Tào tháo mỉm cười Đánh trận không phải trò đùa Thiếu niên nhỏ tuổi như ngươi Cũng muốn đi sau Hạ Hậu Vinh dẫu miệng nói Phụ thân tại Hạ thống địch bên ngoài Thân làm con há cam chịu ở lại phía sau Đại vương Chẳng phải cũng đã dẫn ngũ quan tướng sức chinh đó ư Vì sao không cho tại Hạ đi Lời này cũng có lý Tào Tháo mến hạ hậu vinh tuổi nhỏ thông minh, nhìn cậu ta mà lòng không khỏi nghĩ đến Tào Xung. Hơn nữa càng bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho hậu bối càng tốt. Bởi vậy gật đầu đồng ý. Được. Ngươi muốn đi thì trên đường nhất định phải nghe lời Tử Đang. Đến Hán Trung phải về bên phụ thân ngươi, không được làm càng. Hoàng Viên thấy Tào Tháo cho phép một đứa con nít tòng quân đều chặt lưỡi, nhưng đây là chuyện họ hàng nhà người ta, ai lại dám xen vào? Tạ ơn Đại Vương. Hạ hậu vinh vui sướng chạy lại chỗ tàu chân, tàu tháo bỗng im lặng, đưa mắt nhìn hết lượt chúng thân cố hương. Vũ đế khởi binh ở Nam Dương, sau khi đăng cơ, đám cường hậu Nam Dương nổi lên mạnh nhất, ngạo mạn vô phép, tới cả triều đình cũng không dám hỏi tội. Nay tàu ngụy ta dựng nước, không thể không xét đến sai lầm của cổ nhân. Những chuyện trước đây không tính, kể từ nay trở đi, phạm là tứ đệ tàu thị, hạ hậu thị, người nào sai lầm quan đều phải rời đến ngụy quận, người nào được phong hầu. Điều phải mang gia quyến đến đất phong, không được dựng điền trang tại huyện tiêu. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị bãi chức, gạch tên khỏi tông phả. Năm xưa, quả nhân cho viên ái khanh làm tướng đất bái, cả quận nghiêm an. Từ khi ông ấy thăng chức, người kế nhiệm không có được khí cốt của ông ấy. Này viên hoán đã chết, thật là đáng tiếc. Nhưng bề tôi chính trực đời nào cũng có, quả nhân muốn điều đại lý chính tư mã chi, nhận chức tướng đất bái, chấn chỉnh lại tác phong kỹ cương. Các ngươi hãy suy nghĩ đi tào tháo không nỡ bắt tử đệ nhả ra số ruộng đất mà họ đã chiếm đoạt ông không thể khai đao với thân hữu kết oán với tay chân của mình chỉ biết ngăn chặn chuyện sau này để bọn họ không gây thiêm họa cho bách tính quê nhà mọi người hiểu ẩn ý của tào tháo ai nấy tỏ vẻ hổ thẹn tào du càng thấy bất an quỳ xuống thỉnh lệnh. dưới trướng mạc tướng có nhiều hậu bối tông tộc cũng xin theo về trung quân sau này nghe đại vương trực tiếp sai phái cũng được tào tháo không nói nhiều về chuyện này Để giữ thể diện cho bọn họ, ông chuyển sang hỏi dương tu. Khi nào các bộ Thanh Châu, Kinh Châu mới đến. Tàn bá Tôn Quang, dẫn hai quân thủy bộ, đã vào đến sông Phi Thủy. Trong vài ngày tới sẽ đến họp Phi, còn chính nam tướng quân, lo Quan vũ nhân lúc quân ta phân tán lực lượng mà các quân tấn công nên vẫn bố trí phòng ngự, phải đợi thêm mấy ngày nữa. Lập tức gửi thư dục ông ta khởi binh, Tào Tháo đổi mạch suy nghĩ. Vùng Trung Nguyên, Giang Hoại đều có ôn dịch, muốn tránh cũng không tránh được. Đại quân phải áp sát liều trận này với Tôn Quyền. Nghỉ ngơi thêm bảy ngày nữa, sau đó tới cư xạo, luôn bị khởi binh không đợi ta. Quả nhân thai chịu đau ngắn, chứ không thể đau dài. Dạ, chúng quân thân cùng lĩnh mệnh. Tào Tháo buồn bạc ngoái đầu lại, như muốn nhìn phong cảnh quê hương thêm một lần nữa. Nhưng đập vào mắt vẫn là những tòa trang viên được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông đành mang nỗi hổ thẹn với bách tính quê nhà ra chiến trường. Tạm gác lại mọi việc để lần sau bù đắp. Có điều ở sâu thẳm đáy lòng, ông mơ hậu có một dự cảm không lành Có lẽ sẽ không còn lần sau. Rất có thể, đây chính là lần cuối cùng ông trở về cấu hương khi còn sống. Tào Tháo không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của ông dịch, nên quyết định dốc toàn lực đấu một trận sống máy với Tôn Quyền. Dù các bộ binh mã mau chóng hội hợp, trình Nam tướng quân Tào Nhân trấn thủ Kinh Châu nhận được quân lệnh không dám chậm trễ Lệnh cho bình địch tương quân Lã Thương Đồng trú Phan Thanh Bộ tướng Hậu Âm Vệ khai đóng tại Uyển Thanh mãn sủng trấn giữ tương dương Đề phòng quan vụ Còn ông dẫn một vạn quân tham chiến Cùng lúc đó Thứ sự Dương Châu Ông Khôi Thứ sự Duyện Châu Tư Mã Lãng Thứ sự Dự Châu Lã công Thứ sự Kinh Châu Lý Lập Bái quốc tướng Phong Nhân Thái thú Nam Dương Đồng Lý Cộng Thái thuốc giang hạ, văn xính cũng lũ lượt kéo đến nghe lệnh. Hoa hâm nhận mệnh làm quân sư cũng chạy tới Dương Châu. Tháng Giêng, năm kiến an thứ 22 tức năm 217, quân tàu tụ họp tại cư sau. Binh mã các lộ gồm 26 bộ tất cả. Tổng binh lực ước chừng 14 vạn, ngùng ngục khi thế, đe dọa đại danh gian bắc của Tông Quyền. Quân Giang Đông đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng đứng trước lực lượng quân tàu đông như vậy vẫn không tránh khỏi kinh hãi lần trước tôn tàu giao chiến quân giang đông nhận được một bài học doanh trại thất thủ toàn quân của tôn công dương đều bị giết sạch cho nên lần này bọn họ hạ trại gần bờ sông trải rộng chiến hào và cung cứng lại cho một lượng lớn chiến thuyền đậu ở ven sông chờ tiếp ứng tôn hiệu lệnh cho tướng sĩ cố thủ giành trại không được xuất chiến thế ấy không gì phá được quân tàu dàn trận tấn công dồn dập cả ngày lẫn đêm vẫn không thể làm lung lai quân Ngô tôn hiệu tuy bị vây đánh nhưng mở được cửa hậu danh nhận tiếp tế của Giang Đông cung tiễn lương thảo dùng không hết binh sĩ thương vong cũng được thay thế luân đổi hai bên giao đấu mấy ngày liền quân Tào thương vong rất nhiều trong khi đó tôn hiệu vẫn nhàn nhã không hề tốn sức Tào Tháo bắt đầu lo lắng ông vốn định mượn dư uy từ trận hợp phì để khiến Tông quyền phải thuần phục Không ngờ đến một tên Tôn Hiệu cũng không làm gì được. Trong quân có ôn dịch, không hạ được danh trại quân địch. Cứ kéo dài thế này, tất làm giảm sĩ khí. Nếu Tôn Quyền, ồ ạt phản công, thậm chí quân tào sẽ còn rơi vào thế cục nguy hiểm, giống như trận xích bích năm xưa. Vì vậy, Tàu tháo lệnh cho bộ quân của tạo Nhân ở phía trước, bộ quân Thanh Châu ở phía trái, chư quân hợp vị ở bên phải, còn mình dẫn Trung quân. dự phía sau, cùng hợp lực đánh Tôn Hiệu, Binh mã các bộ khác đồng loạt áp sát bờ sông. Ngăn chặn thủy quân của địch vào tiếp viện, nhất định phải cổ vũ si khí, phá tan địch doanh. Tiếng trống trận vang động bầu không khí, tiếng chém giết rung chuyển mặt đất. Bầu sông Trường Giang, mưa máu gió tanh. Quân tàu vượt qua con hào, mỗi lần áp sát danh trại quân địch là mỗi lần bị cung nỏ bắn trả dữ dội. Chiến thuyền của đồng ngô lúc thì bị quân tàu đánh rung mái treo phải lùi lại phía sau, lúc lại điều chỉnh cách bom. Hướng lên mạng Bắc, hai bên rơi vào thế giằng co, đánh từ canh năm khi trời vừa sáng cho đến chín ngọ, quân Tàu vẫn không hạ được danh trại của Tôn Hiệu. Ngược lại, quân Giang Đông cũng không thể đổ bầu tiếp ứng, hai bên khó phân thắng bại, đều đã mệt sức. Các tướng Thanh Châu đối mặt với quân địch đã bảy lần phát động tấn công, nhưng phía địch tường trại quá cao, cung tiện quá nhiều, có khi bên này thuận lợi. Cánh quân bên trái của Trương Liêu, nhạc Tiến lại không theo kịp. Và khi bên kia đánh tới chân tường, cánh quân bên phải lại gặp trở ngại. Tàu nhân gặp ngay mũi nhọn của địch, mấy bận bị cung tiện bắn tới tấp, Chỉ có công chống đỡ chứ không có sức đánh trả. Tàu tháo muốn cho mấy vàng binh sĩ phối hợp khớp nhau. Há có dễ vậy sao? Binh mạ dư trướng thương vong gần một nửa. Trong lòng các tướng như đường tư vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy thú thành dương tôn khang, thái thú đông hoảng, dọn lễ đã qua đời. Thái tú lợi thành ngô đôn tuổi già mang bệnh. Phái bộ tướng là đường tư sái vương, thay họ thống lĩnh binh mã. Không thể đánh thế này được. Cứ liều tiếp, quân đệ chúng ta cũng sẽ chết hết. Đường tư rứng cổ hét lên với tăng bá. Tôn Quang ở bên cạnh. ngươi nói gì? Tuy gần trong gan tức, nhưng vì trên xa trường quá ồn ào. Tôn Quang phải trợn trừng mắt, gào đứt hơi. Mấy sợi râu đốm bạc dưới cam cũng sung lên. Sái vương trẻ tuổi tai thính giúp đừng từ chuyển lời. Chúng ta thương vong quá nhiều, mờ xin ý kiến đại vương, đối bộ khác lên đánh, không được. Tôn Quang dứt khoát từ chói, dù chỉ còn một hơi thở, chúng ta cũng phải liều đến cung. Hai tướng đường sai, ít sự từng trải, không lay chuyển được tiền bối, thấy Tôn Quang không đồng ý, chỉ còn biết gởi gắm hy vọng vào Tang Bá, nhưng chỉ thấy Tang Bá hay đầu lông mày nhíu lại, chăm chú quan sát tình hình trận chiến, không biết có nghe được lời bọn họ nói hay không đường tư định nói tiếp bỗng thấy phía sau có người tế ngựa tới người cưỡi ngựa trên lưng ôm chặt cờ lệnh là quan truyền lệnh của trung quân người này múa cờ gào lên một hồi các tướng xung quanh nghe loáng thoáng đại đệ, tào tháo đã điều đội quân đóng giữ doanh trại tới hỗ trợ ba bộ đồng tam hiệp lực tấn công lại một lần nữa nhất định phải hạ được địch doanh đường tư nén cơn giận trong bụng đã lâu nghe xong chửi vóng lên đáng ghét tổn thất nặng này Hạc có thể đánh lại, lão Tàu không xông lên trước, lại bảo binh sĩ Thanh Châu bọn ta. Xung phong chịu chết, thế này gọi là đạo lý gì? Những lời này quá bất kính, may là đang ở giữa trận hỗn loạn, quan truyền lệnh không nghe thấy gì, múa cờ lệnh chạy sang cánh quân bên trái. Tung quan đưa tay ra cho đường tư một cái bạc tay, nhảy ranh. Các lão huynh vẫn còn đây, đâu đến lượt ngươi ăn nói bừa bãi. Không hạ được danh trại của địch, ta sẽ thịt ngươi đầu tiên nói đoạn tôn quang nhất đài đau linh, gọi thân binh chuẩn bị làm tiên phong tăng bá thấy vậy trương linh đánh trống thúc giục binh sĩ song lên lần nữa hai tướng đường sái không biết làm sao cũng đành liều song lên cung tiện của quân địch từ trên tường trại ao ao bắn xuống đang vào nhau tựa như một tấm lưới dây quân tàu không còn nhuệ khí như lúc sáng sớm Giờ khiên dài dạt di chuyển lên phía trước chốc chốc lại có người kêu thảm ngã xuống hai con hào gần nhất lấp đầy xác chết quân phía sau dẫm lên thi thể mà đi nhưng danh trại của tôn hiệu quá đội kiên cố còn có quân ngô cầm bao dài kích lớn nấp sau hàng rào thấy thấy quân tàu tiến lại là đâm thủng người binh sĩ đang mệt vì ứng phó bỗng nghe phía sau nổi lên tiếng trống Tông quang dẫn một đội thân binh lao tới đánh danh cướp trại đâu thấy dùng kỳ binh tuy nhiên ông ta không những cởi ngựa lâm trận mà còn xung phong dẫn đầu đúng là muốn liều mạng một trận mưa tên bắn xa Tôn quang múa đầu gạt sang hai bên miệng hô to binh sĩ nghe đây hôm nay chúng ta liều mạng với lũ mang di hạ được địch danh tất cả đều có thưởng nhược bằng cái nào dám lùi lại phía sau nửa bước hãy xem tôn anh tử ta chém đầu vừa nói dứt lời thì thấy một tên tiểu tốt cầm khiên lùi lại cho người chết tôn quang vung đao phạt bài thủ cấp máu tươi phun lên cái thân không đậu còn run rẩy cầu cấu dưới đất một lúc mới thôi binh lính hốt hoảng không dám chần chừ nữa vội dơ cao tấm khiên xông lên quân dân đông càng không chảy nảy mưa tên dường che kính trời đất bộ hạ của các tướng thanh châu vốn đều là sân tặc thảo khấu sống nhờ vào lưỡi đao nay vì sự nóng mắt của đương gia mà lại mang sức mạnh hiếp đáp người khác năm xưa ra đánh đổi bất kể trước mặt bắn ra bao nhiêu mũi tên băng giác nào cũng phải xông lên dẫu là kẻ nhát gan cũng bị người phía sau xô lên Tung quang càng tỏ ra điên cuồng Dẫn thân binh vượt lên trước Bộ binh xông đến chân tường trại Hoàn toàn trơ trụi Trước quân địch Muốn quay đầu lại cũng không được Có tên lính ném tấm khiên đi Tung người múa đao Chém thẳng vào tường trại Một hồi răng sắt vang lên Hàng rào bị phá Vụng gỗ bay tứ tung Nhưng ngay sau đó lại phải đối mặt với mũi mâu thọc ra Đâm chết lính tàu Đội quân phía sau vội đẩy xác chết ra Bồi thêm một đao Không chỉ chặt đứt trường mâu Còn phạt gãy ngón tay quân Ngô, nhưng chỉ trong chớp mắt lại có người mới được thấy phao, Chìa mâu sa đâm, đây rõ ràng là lối đánh cùng chết. Cánh quân bên phải xông tới tường trại, tất cả cung tiện của quân Giang Đông đều nhắm về phía này. Đúng lúc đó lại có một hồi trống nữa vang lên, quân Tào thuộc cánh quân bên trái cũng hò hét xông lên. Trương Liêu Đích thân dẫn đầu, đốc xuất binh sĩ, nhưng không thấy bóng dáng nhạc tiếng đâu, nhạc tiếng chiến đấu hằng hái suốt nửa ngày đã mệt lử, gục trên lưng ngựa thở phi phò, không đành lòng nhìn trương liêu sông lên. nhưng ông ta không liều nói nữa. năm xưa nhạc tiến là viên tướng dũng mãnh nhất trong tàu danh, trận nào cũng xông pha lên trước và cũng tham tranh công nhất. nay muốn tranh cũng không tranh được nữa, trắng xì lún tuổi thật đáng thương. hai cánh tả hữu thuận lợi tiến quân, tàu nhân dẫn những bộ tướng như ngưu kim, thường điêu vương sông cùng sông lên thôn chót quân tàu. Điều đã đến được chân tường trại. Quân Giang Đông xông chết bảo vệ danh trại. Cũng nhào tới chân tường. Chấu nhào với quân Tàu. Cách một lớp hàng rào. Tiếng la hét, tiếng mắng chửi và tiếng kêu gào. Hòa lẫn với nhau. Không lâu sau hai bên tường rào đã chất đầy xác chết. Tàu Nhân xa hai trăm dũng sĩ cảm tử. Mình mặt giáp cứng. Vứt bỏ tấm khiên. Họp lực ôm bốn thân cây lớn. Dốc sức đâm vào cửa trại theo khẩu lệnh Sau hai ba lần đâm. Dũng sĩ bị những mũi loạn tiễn, cắm vào người mà chết, nhưng cũng đâm thủng được hai lỗ to. Tuy nhiên cũng chính lúc này, bỗng nhiên vang lên một hồi sầm rầm cửa trại sắp đổ bị quân ngô đạp xuống, mặt trời đó rực soi rõ. Trong trại, sớm đã bố trí 500 quân hiệu. Mũi thương sáng ló, đang đăng sát khí, viên tướng đứng đầu, mình hậu eo gấu, tướng mạo dữ tợn cầm hai thanh mạnh đau là Chu Thái, Dũng tướng Giang Đông. Các huynh đệ, giết! Chu Thái sống lên một tiếng, năm trăm tiểu hiệu cầm trường thương cùng liều mình xông ra, việc này xảy ra quá đột ngột. Quân Tàu không kịp trở tay, bị quân ngô đâm như đâm nhái. Chu Thái biết mình sắp không giữ được danh trại, bèn lấy công làm thủ, ra ngoài quyết một ven sóng máy. Phía sau còn một đội cung tiễn do tôn Hiệu đích thân chỉ huy, bắn tên yểm Trợ. Tôn Quang thấy thấy trận sắp loạn, liền thúc ngựa lên cứu, nhưng không ngờ bị một mũi tên lạc cắm trúng vào chân trái, làm ông ta ngã khỏi lưng ngựa. tôn tức quân ngã ngựa rồi thân binh đang định tới cứu, nào ngờ tung quan bật dậy như cá chép vọt khỏi mặt nước. Ông ta năm nay gần 50 tuổi, dáng cười to béo, nhưng động tác nhanh nhẹn, Bất chấp chân bị thương, vẫn múa đài đau xông tới cửa trại. Tướng ôm lòng quyết tử, lính đâu thể tham sống. Quân Tàu thấy vậy lại đồng loạt xông lên, chặn đứng 500 quân ngô vẫn đang liều mạng. Nhưng, 500 tiểu hiệu này là những dũng sĩ được tôn hiệu, tiễn chọn kỹ can. Một địch nổi mười, còn chưa thái như mảnh hậu xuống núi. Hai thanh mạch đao bay tới bay lui. Đánh giết giữa trận như chém dưa, chặt chuối. Mấy ngàn quân tàu không làm gì được. Vừa hay lúc này có một đội quân sông lên từ phía sau quân tàu, xuyên qua bộ quân của tàu nhân, vọt lên trước nhất. Đội này toàn cầm mâu dài kích lớn. Tướng dẫn đầu, cởi con đài bạch mã. Đầu beo mắt tròn Râu quay nón, mình mặc giáp sắt Tay cầm đại giáo đen bóng Chính là bàn đức Bàn lệnh minh, mạnh tướng dưới trứng mã siêu năm xưa Bàn đức từng theo mã siêu đại náo quan trung Sau khi thất bại đã trốn sang hán trung Nương nhờ trương lỗ Nhưng vì hai nhà có quá nhiều hiềm khích Mã siêu lại bỏ trương lỗ Mà hàng lưu bị Trong lúc nóng vội không kịp dẫn bàn đức cùng theo Về sau, tào tháo phát tan ải dương binh Trương lỗ không thể không quy hàng Bàng Đức lại được nhận vào tàu danh bái làm lập nghĩa tướng quân. Được phong là quan môn, đình hầu. Bàng Đức biết mình không phải thân tính của tàu thị, luôn muốn lập công báo ưng. Nay việc cấp bách, hắn từ đội phía sau chàng lên trước. Ta đến đây. Bàng Đức tế ngựa xông lên trước. Quơ đao, dẹp đường. Các ngươi, màu tránh xa cho ta. Binh sĩ Tây Kinh giỏi dung trường mâu và đại kích. Thuộc hạ dưới trứng của hắn, không phải bộ hạ cũ, nhưng đã được huấn luyện 2 năm. Chủ yếu sử dụng binh khí bằng sắt, vừa cứng vừa nặng. Hai quân người chống người, thương chống giáo, đều dòng sức đánh nhau, tiếng khen khen vang lên khắp nơi. Quân dân đông dũng cảm, sông cán thương làm bằng tre, bằng gỗ. Chống được chục hiệp đã bị gậy quá nữa. Bàn đứt tả đột, hủ sông, hai kính quân tàu sông lên theo, 500 quân hiệu, 500 quân hiệu liên tục phải lùi lại phía sau. chu Thái bị thương ba chỗ, vẫn cầm đau đứng sừng sững trước tiên môn lúc này toàn bộ binh sĩ trung quân của tào tháo đã áp sát danh trại dù kiên cố đến đâu cũng làm sao chống lại được mấy phàng người quân tàu xông ra từ các ngốc ngách nói nhau tiếng vào quân ngô ở trên các tròi canh trong trại vẫn cố bắn tên xuống nhưng không còn sức ngăn cản thấy tiến công của quân tàu lay vài cái là đổ ụp người trên chòi không chết vì ngã cũng bị loạn đau của quân tàu phanh thay. tôn hiệu bất lực Đan Trương Linh bỏ chạy lên thuyền, thân binh bảo vệ Chu Thái đang bị thương vừa đánh vừa rút. Ba tướng Tông Quang, Trương Lưu, Bành Đức ở mặt trước, bộ quân của Tang Bá, Đường Tư, Sái Phương, Ngưu Kim, Vương Song theo sát phía sau. Cả một mảnh tường trại đổ xuống, quân tàu hò hét, ung ung kéo phao. Bên trong lại vang lên những tiếng binh đau dữ dội. Gần đến giờ mùi, tàu tháo đoạt được danh trại quân địch, nhưng binh sĩ thương phong nặng nề. Khắp bờ sông đều là xác chết của hai quân. Quân Tàu không dám chạy nải. Vừa di chuyển về danh trại bên mình, vừa thu liệm đốt xác người chết. Tàu Tháo đích thân đi tuần, thăm hỏi tướng sĩ. Ghé vào liên danh Thanh Châu trước tiên. Tôn Quang bị trúng tên bên chân trái. Cố nhìn đau liều đánh được một lúc thì không chịu được nữa. Ngã Phật ra đất, được thân binh khiêng về. Tàu Tháo lại gần Tôn Quang. Nhìn đầu ông ta đầm địa mồ hôi. Chân trái sung rẫy Trong lòng cảm động tôn tướng quân Bị thương thế nào rồi tôn quang trông thấy Tào Tháo Nghiến răng đứng dậy Xoay người quỳ xuống trước mặt Ngụy Vương Bọn tan bá đường tư muốn đỡ Nhưng ông ta gạt ra Tiểu nhân da thô thịt dày Vết thương nhỏ này có đáng gì Ông ta nói vậy Nhưng người vẫn rung lập cập Rõ là đau đớn vô cùng Tào Tháo thương xót Tướng quân bị thương nặng Mà còn chiến đấu dũng mạnh Không nên vì nước nhà Mà yêu lấy thân hay sao? Tôn Quang là người thô lỗ. Cô lấy tinh thần trả lời. Đại vương đối tốt với chúng tiểu nhân. Phong Quang ban tước. Chứ nói là một hai mũi tên. Dù phải lên núi đau xuống chảo dầu Cũng có là gì? Đúng là tráng sĩ, Tao tháo vui vẻ nói. Quả nhân tấn phong ngươi. Làm chấn uy tướng quân. Như tử ngươi là tôn dục. Vậy làm lang quan, Sau này chắc chắn được trọng dụng. Tạ ơn Đại vương. Tung Quang cười lớn nhập đầu, phụ tử, tiểu nhân đều được hưởng phúc của đại vương. Tào Tháo an ủi thêm vài câu, bảo ông ta dưỡng thương cho tốt, rồi quay đi khen thưởng bằng đức. Nhìn Tào Tháo đã đi xa, Tung Quang không chịu nói nữa, nằm phật ra, không ngừng sinh rỉ. Tang bá biết ông ta là kẻ kiên gan, Nếu chi đau bình thường, tuyệt đối sẽ không hé răng kêu, vội cúi xuống bên cạnh. Anh tử, để sau rồi. Đưa tay sờ thử, thấy trắng ông ta nóng sang. Bên chân bị thương của Tôn Quang liên tục coi giật. Ngực không ngừng phập phong, miệng thiêu thao. Ta, ta không ổn nữa rồi. Ông ta vừa nãy làm ra vẻ phong độ. Thực ra là cố gắng cượng. Đã phát kiệt sức lực đến hơi thở cuối cùng. tang bá và ông ta tình như thủ túc. Nghe câu không ổn nữa rồi, mà ruột gan như bị thiêu đốt. Đệ không thể có mệnh hệ gì được trong số lão huynh đệ chúng ta giờ chỉ còn lại ta với đệ để sau có thể bỏ lại ngu huynh mà đi trước đại vương mới thăng quan cho đệ đệ còn chưa thủ ấn đấy trước đây chẳng phải đệ cũng thường bị thương sau đệ chịu được mà nhiều tuổi rồi lần này không ổn rồi đường tư trong lòng đầy phẫn nộ tôn thúc lớn tuổi như thế mà vẫn phải xông vào trận địa đại vương hành sự cũng quá đáng Còn coi chúng ta là người mình không? sái vương cũng nghiến săn nghiến lợi nói. Con người ai chả vậy? Phong quang được ít gì chứ? Quay về thanh châu của chúng ta thôi. Trận này không đánh nữa. Căm miệng. Tôn quang cố nén cơn đau. Tức giận nói. Bọn nhảy sanh các ngươi. Không biết trời cao đất dày. tang đại ca. Ta thật sự không xong rồi. Có mấy cầu muốn nói với huynh. Chỉ nói với một mình huynh. tang bá không dám chầm trễ sai binh lính khiêng ông ta vào trứng cô mình, cho thân binh lùi xuống hết, ngay cả đường tư, sái phương cũng bị đuổi ra ngoài, rồi mới nắm chặt tay ông ta. huynh đệ của ta, đệ nói đi. tôn quang mặt mày trắng bệch, tráng túa màu hôi, hỗn hển nói: tăng đại ca, chúng ta có thể chiếm cứ Thanh châu được bao lâu nữa? thật sự không được thì. tăng bá hiểu ý tôn quang muốn nói gì. năm xưa bọn họ đều là thảo khấu vùng duyên hải ban đầu đi theo đào Kim, về sau lại nương dựa Lá bố vốn là kẻ thù của tào thị do tào tháo tiêu diệt Lá bố nóng lòng chuẩn bị cho trận quan độ nên mới không ra tay với bọn họ còn ban quan cao bậc nhất ở quận thú các đất vùng duyên hải thanh từ để bọn họ tự trị tuy nói hơn 10 năm nay họ luôn trung thành với tào tháo nhưng dù sao địa bàn của họ cũng không thuộc sự cai quản của triều đình đến nay vẫn hoàn toàn độc lập về thế khóa binh mã nhi tử của tàng bá là tăng thuấn và nhi tử của tôn quang là tôn dục đều đang ở nghiệp thành làm con tin vấn đề chưa được giải quyết tàu Gia không thể đối đại thật lòng với bọn họ ta hiểu có điều thật ra tăng bá cũng đã sớm nghĩ đến chuyện dân đất quy thuận tàu thị nhưng làm vậy cũng không hề dễ thứ nhất họ đều xuất thân là người nghèo khổ thu thuế của dân thấp hơn nhiều so với triều đình Bách tính không muốn họ rời đi. Thứ hai, sau một thời gian dài tự trị, họ đã tạo dựng được một lực lượng binh mã riêng. Như bọn đường tư, sái phương. đều là người gốc lợi thanh, nắm giữ không ít bộ khúc. tào thị tuyệt đối sẽ không cho họ lưu trú tại cố hương, thậm chí có thể thay hết quân tử đệ. Bọn họ há lại cam lòng sau, cho nên tan bá đáng đo nhiều năm, vẫn không thể hạ quyết tâm. tôn quang đau đớn không nguôi, miệng vẫn nở nụ cười. Ngài đến tên của mình cũng chẳng biết viết Nhưng thật ra, trong lòng ta, hiểu rõ hơn ai. Chúng ta vốn là vườn trộm cốp, may nhờ có lão tạo rửa mặt cho chúng ta, nên mới được chuyển kiếp làm người tốt. Chúng ta nên nhân lúc còn có thể diện, mà nghe lời người ta. Đợi sau này, người ta xé nát thể diện của chúng ta ra rồi, thì không dễ làm nữa. Không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho vợ con chứ. Chúng ta xuất thân là trộm cốp, có được ngày hôm nay, Không phải dễ. hy sinh cái mạng này để mang lại tiền đồ tốt đẹp cho tử tôn cũng đáng lắm. Ta muốn cho tử tôn được đọc sách thánh hiền, sống yên ổn cả đời, chứ không phải chịu nỗi khổ như chúng ta. Ừ, mắt tăng bá ngấn lệ giết chặt tay ông. Đệ nghỉ ngơi chút đi, chứ nghĩ nhiều. Tôn quang cờ quầy lắc đầu. Đại ca, đừng tránh né ta, ta biết các huynh cũng có bụng dạ hẹp hòi. Bọn đường tư lại thường xuyên suý dục huynh. Bọn tiểu tự đó còn quá trẻ, không biết nặng nhẹ chứ nghe theo chúng. Bây giờ khác với hai mươi năm trước hồi đó chỉ cần có gan là có thể làm vua thảo đầu. Giờ có nước ngụy rồi mà còn nghĩ đến chuyện chiếm giữ đỉnh núi thì chỉ có đi vào chỗ chết. Lã kiện cũng đánh được nhưng đại vương không những cho ông ta làm tổng sự về sao còn cho làm thái thú thái sơn đảm nhiệm mỗi cương vị Hơn chục năm. Đâu phải vì ông ta có tài làm quẩn thú. Đó là vì sợ ta làm loạn Đề phòng ta đấy. Nơi khô cằn như chúng ta. Vùng vẫy sao nổi. xương Hy chính là một bài học. Huynh phải quay chừng bọn tiểu tử đó. Không xúp muộn gì. Chúng cũng gây họa. Ta chết rồi. Đại ca, hãy để những lời này trong lòng. Ừ. Tàn bá nước mắt nước mũi giang dùa. Ta từng là thổ phỉ. Nhưng không hề hối hận. Những kẻ bị ta giết đều là tham quan ác bá, đều là những kẻ đáng chết. Nếu được sống lại một lần nữa, ta vẫn sẽ thịt bọn chúng, đào hang ổ của bọn chúng, không hề nương tay. tôn Quan không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt lờ đờ, thần trí mơ hồ. Ban đầu còn nghe được những câu nói đứt đoạn, vì sao chỉ còn những tiếng rên rỉ? Anh tử, anh tử. Tăng bá gục xuống người ông ta, không ngừng gào khóc. Quân tàu sa sức chém giết Quân Ngô gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôn Hiệu và Chu Thái bỏ danh trài mà chạy. Nhưng Tào Tháo cũng phải trả giá đắt. Mấy ngàn tướng sĩ thương vong. Đại tướng Thanh Châu là Tôn Quang. Bị thương nặng không qua khỏi. Đêm hôm ấy thì mất. Cái chết của Tôn Quang chỉ là sự khởi đầu. Vô số sinh linh ở hai bên bờ sông Trường Giang cũng sắp phải bỏ mạng. Có điều thứ cướp đi sinh mạng của họ không phải là chiến tranh.